đại bàng và con chim sẻ. Ở khu rừng nọ có một con đại bàng hoên ngang hợm hĩnh. Gặp bất cứ con chim nào, đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim, rằng nó khỏe nhất, kêu to nhất, bay cao nhất. Một hôm, đại bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức. "Hỡi các loài chim, trong các ngươi có kẻ nào dám đỏ sức kêu to, ăn nhiều, bay cao cùng ta không nào?" Cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho hề một tiếng. Thấy thế đại bàng càng được thế. Ta bất chấp tất cả các ngươi đấy. Lúc ấy, một chú sẻ con bèn lên tiếng. Bác đại bàng ơi, thi ăn nhiều, kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi, nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao. Cả đại bàng lẫn các loài chim khác đều sững sốt ngoảnh lại nhìn chim sẻ nhưng nó không hề nao núng. Cuộc thi bắt đầu. Đại bàng vỗ cánh bay lên. Khi đã bay cao hơn cả những ngọn cây cao nhất, Đại bàng liền gọi: "Ê, sẽ con chết rớt ở đâu rồi?" Lúc ấy sẽ bay lên đầu đại bàng đáp: "Em đây, bác cứ yên tâm, em không bỏ cuộc đâu." Đại bàng cố sức bay cao lên nữa. Khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương, đại bàng lại cất tiếng gọi: "Thế nào, sẽ con vẫn theo ta được đấy chứ?" Chim sẽ lại bay lên trả lời: "Vâng, em vẫn cố theo bác đây." Dừng bắt mệt rồi sao mà bay chậm thế. Ở y nào. Đại bàng nói hỗn hển rồi bay ngược lên cao cao mãi. Lần này đại bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xóa. Nó tin là sẻ con chẳng thể nào bay lên tầng cao này được. Ô y cánh đã mỏi trả rời. Cổ và đầu nặng triểu, đại bàng nói chẳng ra hơi. Sẻ con đã chịu thua ta rồi chứ. Chưa đâu, em vẫn ở trên đầu bắc đây này, giọng sẻ con vẫn lanh lãnh. Đại bàng quyết không chịu thua chim sẻ, nó lấy hết sức tàn rướn lên cao nhưng không được nữa. Đại bàng tắt thở. Từ trên cao nó rơi thẳng xuống vực như một hòn đá vậy. Khi ấy, sẻ con chỉ việc xòe cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đỏ sức. Chúng không hiểu sẻ con có mưu mẹo gì mà thắng được đại bàng vốn bay cao như ấy. Chỉ có mỗi một con sẻ con khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu, sẻ con đã đậu ngay trên lưng đại bàng. Thì ra đại bàng đã mất công chở chim sẻ trên lưng mà không biết. Mỗi lần đại bàng cất tiếng hỏi, sẻ con lại từ lưng đại bàng bay lên đáp lời, thành thử nó chẳng mất tí sức nào. Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, sẻ con đã thắng đại bàng kiêu ngạo và to lớn hơn nó gấp nghìn lần.